các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hôm nay là một dịp hiếm hoi mà nấu một bữa cơm giúp ông Bình. Đồng thời thực hiện phiếu phận của một người làm con. Thông thường trọng về rất muộn, chính vì thế những việc lặt vặt trong nhà không ai khác đều phải rơi vào tay ông Bình. Thế nên những dịp hắn có thể trở về sớm như thế này để nấu cho một bữa cơm quả thực là hết sức hiếm hoi. Thấy ông Bình bước vào nhà, Trọng hân hoan cười nói. "Bố đi đâu thế hả bố?" Bố xem con mới chuẩn bị xong món thịt bò bít tết đây này. Ông Bình sững sờ, trên tay ông cầm một toàn là thức ăn mua ngoài chợ về, liềm miệng cười hỏi lại. "Hôm nay con trai của bố có chuyện gì vui thế? Ở công ty lại thắng lớn à?" Trọng không nói gì, chỉ mời ông Bình ngồi xuống và dùng bữa. Ông Bình không từ chối, mà chỉ đặt mớ thức ăn lên trên bàn bếp, rồi nhanh chóng quay ra ngồi dùng bữa cùng hắn. Lúc này, Trọng mới từ tốn vừa bỏ miếng thịt vào bít tết vào trong miệng nhai đều vừa nói: Con vui mừng lắm, vui mừng vì hôm nay đã làm được một việc, giải quyết một kẻ tặc mạnh và chuyên gây phá rối. Hắn ta đã phải chịu hậu quả đấy, bố có biết không?" Trọng vừa nói vừa cười, tuyết rất tàn nhien, nhưng trong đó ẩn chứa bí mật gì thì chỉ có ông bình mới biết. Ông cảm thấy lạnh sống lưng, vài miếng thịt bò bít tết chín tái vẫn còn đỏ máu trong miệng ông tan ra, không giống như mọi khi, không phải là sự ngọt ngào của thịt bò tươi sống, mà là sự tanh tươi của máu. Ông Bình có nuốt miếng thịt bò bít tết rồi uống nhanh một ngụm nước. Ông có cảm giác buồn chồn không yên, nhất định là đã có chuyện gì xảy ra. Ăn tối xong, thì Trạm cũng đem đồ gi rửa, cứ mặt quán hết sức thản nhiên và vui vẻ. Linh tính mách bảo trong Bình biết rằng, hắn rất có thể đã là một chuyện gì đó kinh khủng, một chuyện tương tự như giết người chẳng hạn. Loại trực giác này mỗi lần xuất hiện đều là những cảm giác đống đắn vì những điều nguy hiểm mà ông Bình có thể cảm nhận được. Ông Bình chui vào trong phòng không ra ngoài xem phim như thường lệ. Ông cẩn trọng dò xem trong đã về phòng hay chưa, rồi mới lên nút mở súng karaoke. Nơi chiếc xe hôm nay trọng dùng để đi làm đã mang ra ngoài. Ông luôn suy nghĩ rằng liệu có khi nào hôm nay trong lại giết người hay không, và con quỷ NV vẫn chưa buông tha cho trọng. Suy nghĩ ấy cứ vang lên trong đầu ông Bình cho đến khi mọi sự mông Bình chứng kiến đều chứng tỏ là ông đã đúng đắn. Ông Bình mở cốp sau xe của chiếc xe xám bạc ra, Liên giật lùi lại và trợn mắt không thể tin nổi, lại càng lệm giọng thẳng thốt uớ ớ không nói được lời nào. Trong cú xe ấy, có một thân người hết sức quen thuộc, mặc đồ nhà thờ với bàn tay cầm cuốn kinh thánh. Người đàn ông ấy chính là cha xứ. Cha xứ mở mắt to, đầy vẻ kinh hãi. Cổ ông ta bị thít chặt bởi một sợi dây và môi ông ta tím ngắt. Trên ngực ông ta còn có một tờ giấy ghi những lời nguyên suỏ, hậu quả dành cho những kẻ tọc mạch và chuyên quấy phá rối. Ông đáng phải chết Đọc xong mảnh giấy Mà cả thân người của ông Bình như muốn rũ xuống Trọng ghi như vậy trong tờ giấy Liệu có khi nào hắn đã phát hiện ra Việc ông Bình đi báo tin cho gia sứ đến bắt gã Vừa rồi khi dùng bữa tối Gã phong phay nhắc đến chuyện có khi nào Hắn muốn thăm dò ông hay không Cảm giác lạnh lẽo càng ngày càng vổ vây Trong thâm tảm của ông Bình Ông Bình đang đứng trôn chân nhìn vào cái xác Của trao huy lê Thì bỗng rất gần chân có tiếng trọng vang lên hỏi Bố à Bu đang làm cái gì thế? Ông Bình hoảng sợ tới mức buồn rộn chân tay, vội vàng đóng cửa cốp xe lại một cách kín đáo và nhẹ nhàng, rồi sau đó thì bước ra khỏi gara ô tô. Ra tới nơi, ông đã nhìn thấy Trọng đang đứng nhìn mình và mỉm cười. Ông cố gắng chống chế lắp liếm không muốn cho Trọng phát hiện nên nói: "À, không, không có gì, bố chỉ vào gara để xem xét mấy con chuột mà thôi, chúng kêu gào thật là đáng ghét." Trọng cũng mỉm cười gật đầu thản nhiên và nói: phải rồi, những con chuột đúng là những kẻ thích trốn tránh và khiến cho người ta phải khó chịu. Những con chuột đó đáng phải chết. Nhưng đôi khi chúng ta chẳng thể bắt được chúng và xuống tay được, hoặc là vì chúng còn có lợi ích, hoặc là vì chúng quá tinh ranh và rất nhanh. Trọng nói xong lại nghênh ngang bước vào trong nhà. Những lời mà Trọng vừa nói càng khiến trong bình cảm thấy khiếp đảm đến khơi giờ. Sống lưng của ông Bình có cảm giác lạnh lẽo và thân người ông cứ run lên bần bật. Trọng bước đến thềm cửa, chợt từ từ quay đầu lại nhìn ông Bình. Ông Bình lấy hết sức can đảm, cố gắng tỏ ra bình thường mỉm cười với Trọng. Và Trọng cũng mỉm cười với ông và nói: "Trời khuya rồi, bên ngoài lạnh lắm, bố nên đi ngủ sớm đi kẻo lại ốm mất." Ông Bình cố nhăn lại và đáp: "Ừ ừ, con cũng đi ngủ sớm đi. Bố đóng cửa gara lại rồi cũng sẽ vào thôi." Trọng gật đầu rồi lại tiếp tục bước vào trong nhà và biến mất sau cánh cửa. Ông Bình toát mồ hôi, lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, cố gắng trấn tĩnh và vạch ra kế hoạch tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net